các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Đây là truyện bình lệ với Việt Thảo. Xin kính chào quý vị và các bạn. Nè nói nghe nè. Hôm nay tiếp tục đọc những bức thư của các bạn gửi về cho Việt Thảo. Kèm theo những câu chuyện tâm linh hay là chuyện ma Nhán. Rồi, hôm nay là những câu chuyện của Dũng Trần Được xếp vào khoa tàng chuyện ma dân gian kỳ 402 Mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi cùng giám dịch Thảo Viết cái tựa đề là những chuyện ma dân gian Việt Nam Đã được gửi vào ngày 19 tháng 8 năm 2002 nội dung bức thư như sau đưa chú việt thảo con là dũng trần chuyện con gửi đã được chú kể ở chuyện ma dân gian việt nam kỳ ba trăm ba mươi tám chuyện Bình lề một hai bảy mươi chín vào ngày mười một tháng tám năm hai hai mươi con hành văn dở lắm nhưng qua cách chú kể thì tự nhiên thấy sống động hẳn lên nè nói nghe nè con bắt đầu tiếp những câu chuyện mà chú chưa kể nha và xin nói trước là con nhớ chuyện nào thì kể chuyện đó chứ không có theo thứ tự như là từ một từ một tuổi đến hai mươi tám tuổi đâu nha mong mọi người và chú thông cảm câu chuyện của con xin được phép bắt đầu trước khi bắt đầu câu chuyện thì uh, việt thảo cũng muốn uh, nhấn mạnh ở đây là nó tùy theo cái cách viết của mỗi người gửi về mà việt thảo có thể kể hay có thể đọc lại nguyên văn nha yeah. Thì đối với những câu chuyện của Dũng kể ở đây hay viết đây gửi cho Việt Thảo thì Việt Thảo sẽ đọc lại những cái gì mà Dũng Trần đã viết cho chúng ta. Bây giờ mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi câu chuyện đầu tiên là Ma chợ vẫn sợ tổ tiệt. Năm 2010 thì con có quen bạn gái cùng xã nhưng cách nhau gần 10 số Muốn tới nhà thì phải đi ngang qua một lô cao su. Lúc đó đường vẫn còn đất đỏ con thì đi xe quê của mẹ. Đất đỏ khi gặp trời mưa thì sình lầy ngập nửa bánh xe, rồi xe tải lớn đi qua làm đất đùng lên, chỗ thì thụt xuống, tới lúc khô thì lại cứng như đá. Cứ mưa nắng liên tục làm cho xe máy không thể đi được. Dân ở đó họ chọn một đường đi là song song với đường đó, nằm ở mép lô cao su. Đất ở đó là đất cắt trắng, nên không bị ảnh hưởng nhiều của mưa của mưa nắng đi riết thành một lối mòn rồi mùa mưa người ta đất tại đó để đắp thành một cái đê chặn nước cho chảy đúng theo hướng không tràn vào nhà dân đêm hôm ấy cũng mười chín giờ tối con đi vào nhà bạn gái chơi cũng đi trên lối mòn mà người ta hay đi tốc độ chạy cũng năm chục sáu chục cây số một giờ vì cũng khuya nên tranh thủ bỗng con cảm thấy cơ thể mình là lạ rồi cứ hay nổi da gà tuy có mặc áo khoác lúc chạy trên đường lô cao su đó tối đen như mực không có đèn đường mà con cứ không thể tập trung để chạy đầu óc cứ lu mờ suy nghĩ về cái gì đó như có ai dẫn được bỗng con nghe bên tai mình có tiếng như ai đó kêu mà xung quanh thì không có một nhà không nhà một người dân nào Chỉ có một mình con chạy với ánh đèn xe. Lúc đó con như bừng tỉnh giống như vừa ngủ dậy. Con thắng gấp mà cả hai bánh xe lết đi trên đường cát. Nhìn phía trước thì bánh xe của con cách hố người ta đào đắp. Đào đắp đê chỉ một gang tai. Nó sâu ít nhất cũng 3 mét. Tốc độ 50-60 mà rớt xuống nhẹ thì gãy xương. Nặng thì chắc cũng mất mạng. Không nhờ tiếng gọi đó chắc con cũng không còn ngồi kể lại được nữa. Chắc hẳn rằng trong chúng ta ai cũng từng trải qua cảnh đó, như bị che mắt rồi bất thình lình tỉnh giấc mới thấy gần sát nguy hiểm. Ngày xưa con có đi theo chị họ xem bói nhiều người. Phải nói bả mê xem bói lắm. Ai cũng nói con có người theo. Một dông nhi và một cô gái. Nhưng con thì không biết là ai cũng có thể những người nào đó hoặc cũ quyền thất tổ nội ngoại hai bên đã khe chở nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.